Thiên thể thân thể thiên lôi. Lôi cương lẩm bẩm nói, bỗng nhiên mở hai mắt ra, gầm nhẹ một tiếng. bắc thịt toàn thân nhanh chóng co giãn hết sức đau đớn. bắc thịt toàn thân lôi cương ngưng tụ thành trạng thái lân giáp. Đây là lần đầu tiên từ sau khi độ kiếp, bị thiên lôi đánh bại mà hóa thành lân giáp. Lôi cương tỉ mi kiểm tra lân giáp. Nhưng hắn lại phát hiện ra lân giáp khác so với trước. Lúc trước lân giáp màu đồng thiết bên trên có lớp lón lưu động ba màu lạc, vàng nhạt, xanh nhạt và tím nhạt. Hơn nữa, mỗi một khối phiến cũng đã rút nhỏ lại không ít. Rắn chắc hơn, khiến cho người ta cảm thấy lực phòng ngự cũng ngày càng mạnh. Mười ngón tay lôi cương chuyển động cảm thấy trong cơ thể mình có một sức mạnh vô tận. Lôi cương thở mạnh một cái, rồi vội vàng thu lại xung động định phát sinh trong lòng. Hắn ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Lôi cương sợ bản thân mình tạo ra những chấn động không tốt lại làm cho người ta theo dõi. Lúc này, lôi cương thử thức thứ 20 của khai thiên. Đây là chiêu thức khai thiên cuối cùng mà hắn có được. Trong lòng lôi cương hơi lo lắng cuối cùng còn có nhiều chiêu thức như vậy mà mình thực sự không thể có được sao? Hắn thở dài. Nếu thuyền đã tới đầu cầu thì cứ đi thẳng. Bản thân hắn trước tiên cứ lĩnh ngộ được chiêu thức khai thiên thứ 20 đã. Lôi cương từ từ cúi đầu, trong đầu không ngừng diễn luyện chiêu thức khai thiên thứ hai mươi. Một tháng sau, lôi cương lại mở mắt, trong mắt hắn lờ mờ không có ánh sáng, mà lắc đầu. Lôi cương có chút nuối tiếc. Dù cho mình có diễn luyện chiêu thức khai thiên thứ hai mươi này thế nào, nhưng căn bản không có cách gì chém ra cả. Lôi cương vốn cho rang mình đột phá thể anh đạt tới cảnh giới thiên thể thì có thể chém ra. Thế nhưng mọi việc lại xảy ra ngoài dự liệu của hắn. Chẳng nhẽ chiêu thức khai thiên thứ 20 này và chiêu thức khai thiên thứ 19 lại khác nhau sao? Lôi cương cảm thấy rằng trong cơ thể mình cương khí và nội kỳ đã phát sinh đủ để đạt tới chiêu thức khai thiên thứ 20 rồi. Chẳng nhẽ là ta thiếu cái gì sao Suy tư cả buổi Lôi cương vẫn không tìm ra đầu mối nào Nên đành phải bỏ qua Xem ra mình cần phải có một phần cơ duyên Mới có thể lĩnh hội được Bỗng nhiên Suy nghĩ của lôi cương lại sáng tỏ Khiến cho hơi thở hắn dồn dập Hắn bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước Ở thôn lôi kiếm trong thế giới bốn màu kia Người khổng lồ đã nói Trong vòng trăm năm, bản thân mình phải đạt tới cảnh giới thể vương. Chẳng phải tiếp theo còn có bốn phần hay sao? Lôi cương toát mồ hôi, tình trạng ngày hôm nay, mình có được tất cả là vì ngũ hành thể tu. Nếu như sau này vẫn không đạt được thì đó là do mình. Lôi cương hít thở mạnh, bóp chán tính toán. Mình đã 65 tuổi rồi. Mặc dù đang là tu luyện giả Nhưng tính ra vẫn còn trẻ Hơn nữa Lúc trước mình đã làm việc thêm 10 năm Nên gần 55 đã trôi qua rồi Nói cách khác Trong vòng 40 năm Mình phải đạt được cảnh giới thể vương Nếu không thì e rằng tu vi suốt đời Cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới thiên thể Với lại Lôi cương phát hiện ra rằng Tu luyện ngũ hành thể tu cũng khiến cho dung mạo hắn vẫn như ở thời kỳ tuổi tre. Đối với việc này chưa bao giờ hắn để ý. Sau khi tu vi đạt đến mức độ nhất định bề ngoài bản thân hắn có thể thay đổi. Nhưng lôi cương chưa bao giờ tận tâm kiểm soát điều đó. Làm sao bây giờ? 45 năm đạt tới cảnh giới thể vương. Mà bản thân mình mới chỉ là ở giai đoạn đầu của thiên thể. Trong lòng lôi cương vô cùng rối loạn, có vẻ lo lắng. Hô! Lôi cương thở hắt ra, ánh mắt trở nên kiên định khác thường. Cho dù như thế nào thì mình mà không đạt được thì cũng sẽ cố gắng tu luyện, nỗ lực nhiều hơn so với kẻ khác. Trong lòng lôi cương đầy quyết tâm vượt qua khỏi cảnh giới kiếp cương. Với lại nếu mà đang ở trung su giới Thì hắn không thể đạt được thể vương trong vòng 45 năm Thậm chí 450 năm cũng là một vấn đề Nhưng mà Nơi này là huyết ngục Nên nồng độ linh khí cao hơn so với trung su giới gấp 10 lần Tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn gần như gấp 10 lần Trong điều kiện như thế 45 năm mà đạt được thể vương Lôi cương vẫn có chút chắc chắn. Mình cũng còn phải luyện đạo pháp đoạt hồn chứ. Nếu mà đến giây phút cuối cùng, mình có thể thôn phệ mấy người tàn bạo cũng tốt. Điều khiến trong lòng lôi cương vui mừng chính là đạo pháp đoạt hồn cũng có thể làm cho thần hồn tự động tu luyện. Dù cho lôi cương làm cái gì thì thần hồn cũng tự động thay đổi mạnh mẽ. Điều này với lôi cương không có gì tốt hơn. Cho dù cuối cùng không cần thần hồn thôn phệ thần hồn của người khác nâng cao tu vi. Thì cuối cùng, thần hồn của mình mạnh mẽ. Có thể đảm bảo chống lại kẻ tà đạo. Lôi cương vốn dự định trong vòng một năm này thì tự mình tu luyện. Nhưng từ lúc nghĩ đến vấn đề này thì không thể ép suy nghĩ tu luyện được nữa. Toàn thân hắn, loán một cái, hóa thành một điểm đen, bắt đầu săn con mồi. Tất nhiên, mục tiêu săn mồi của Lôi Cương không phải là linh thạch tiên thạch, mà là nâng cao tu vi của bản thân. Thôn ly ra. Lôi Cương không biết rằng sau khi mình rời đi, thì hai vị trưởng lão ly tể và ly khí bắt đầu bàn luận. Theo như ly hồn, thì được biết gã lôi cương này lại tự mình ra ngoài săn mồi. Khuôn mặt ly khí lãnh đạm, thanh âm nói hết sức âm hòa. Trước đây từ trong lời nói vô hình trung tỏa ra sự uy nghiêm đáng sợ. Vẽ hung thần, ý nghĩa đậm máu đã hoàn toàn biến mất. Ly khí đạt được cương vương nên tất cả các phương diện của lão ta đều nâng cao một cách đáng kinh ngạc. Ừ, cứ như vậy cũng tốt. Một mình đi săn mồi, nếu như không có thực lực mạnh mẽ và tâm tư chặt chẽ thì rất khó sống sót. Đặc biệt, lôi cương lại mới đạt tới kiếp cương không lâu. Khuôn mặt trưởng lão ly tệ ông hòa, muôn đời không biến đổi. Cứ như vậy, rất tốt. Để xem sau một năm, lôi cương có thể quay lại hay không rồi tính tiếp trưởng lão ly tể lại chậm rãi nói chỉ sợ hắn sẽ thành một người ở thôn khác hoặc một mình ở bên săn mồi không trở về thôn ly gia nữa trên khuôn mặt ly khí lộ ra vẻ lo lắng mặc dù thần long màu tím đã cảnh cáo ly khí nhưng nghĩ đến lôi cương đã tự mình có thể tăng cường lân giáp kia trong lòng ly khí vẫn có chút dao động khao khà Kiếp cương hoàng gia thì có thôn nào để ý chứ? Cuối cùng vẫn phải quay lại thôi. Dẫu sao? Mỗi một vị tu luyện giả kiếp cương đều cần ngàn viên linh thạc. Mà linh thạch ở huyết ngục lại có hạn. Nên không mấy thôn sẽ thu nhận lôi cương đâu. Còn như lôi cương vẫn không quay về thôn ly ra. Điều đó lại càng không có khả năng. Ở huyết ngục. Nếu mà có một nơi yên ổn để mà tu luyện. Chỉ sợ tìm được một nơi ẩn nấu thì cũng sẽ bị giết thôi. Vì thế không phải sợ cuối cùng hắn không quay lại thôn Ly ra. Ly tể ôn hòa cười nói như thể chắc chắn. Nếu còn sống, lôi cương sẽ quay lại thôn Ly ra. uy chào chờ hắn một năm sau. Ly khí chậm rãi nói rồi nhắm hai mắt lại. Ly tể hơi suy tư, nhìn Ly khiết, sau đó ngồi xuống. Ở phía đông của huyết ngục trong một ngọn núi hoang sơ với những dãy núi nhấp nhô xung quanh. Nhưng những dãy núi này không có một ngọn cỏ, ngoài trừ cự thạch ra thì tất cả đều trọc lót. Lúc này, lôi cương đang ẩn nấp trong một đống đá lớn lởm chởm. Sau khi vận hành ẩn tức thuộc Thì hắn lặng lặng nhìn về phía hai người đánh nhau Lôi cương thầm cười lạnh một tiếng liếc mắt nhìn xuống phía dưới Ở đó cũng có một người ẩn nắp Nói tới người này thì y đã ẩn nắp trước lôi cương ở đây Vẫn không hề động đậy Thêm vào đó hơi thở của hắn cũng được ẩn giấu Nếu mặt Lôi cương không vô tình chứng kiến thì không thể phát hiện ra được. Lôi cương thầm than, huyết ngục này thật nhiều rủi ro. Đã ba tháng trôi qua rồi, lôi cương đã vết không ít tu luyện giả cũng chiếm được vô số thứ xa xỉ. Tu vi ở đây trong chiến đấu cùng với linh khí dày đặc cũng tăng lên. Lúc này... Lôi cương chống lại cường giả thiên gia kiếp cương cũng đã thắng 55 người. Sau khi vượt qua thiên kiếp, lôi cương không chỉ có sức mạnh tăng lên mà lân giáp được tăng cường càng thêm kinh khủng như vậy. Thêm nữa, uy lực của tử hồn thí thần trảm đã vượt quá sức tưởng tượng của lôi cương. Chưa kể sau khi, cương khí và nội kình của hắn cũng hòa lẫn cùng tử hồn thí thần trảm. Thì quy lực của hắn cũng tăng lên Trước đó không lâu Lôi cương còn dùng nâng uh, Gơn y e Chết một gã cường giả kiếp cương Hai người đánh nhau phía trước Một gã là thiên gia kiếp cương Và một gã là thiên giai lôi kiếp Một người là cương tu giả Một người là người tu đạo Chiến đấu hết sức quyết liệt Khiến cho đất đá bay mù trời Do tu vi của hai người này đều ngang nhau, nên đánh nhau hết nửa ngày, mà vẫn chưa phân thắng bại. Nhưng, lôi cương phát hiện ra trên mặt hai người đã có chút mệt mỏi rã rời. Rốt cuộc cấp độ ngang nhau, mà đánh nhau, thì thật là tiêu hao chân khí và cương khí. Lúc này, lôi cương đã chắc chắc, hai người kia đã tiêu hao cương khí và nội kình. Đang dự định một nhát chém chết hai tên Thế nhưng có kẻ ẩn nắp ở kia khiến cho lôi cương phải ẩn nắp để tìm cát Hắn bất động ta cũng không chuyển động Lôi cương thầm nghĩ Toàn bộ hơi thở của người nọ hoàn toàn được ẩn giấu khiến cho hắn không thể nhìn thấu Nếu mà đó là cường giả cương vương, đạo vương Thì xác định chắc chắn là rủi ro Nhưng nếu đây thật sự là vương và cường giả cương vương thì bọn họ không cần phải lẫn trốn cứ thẳng tay mà giết. Nhưng để đạt được mục đích đó an toàn, lôi cương liền lặng lặng quan sát cuộc chiến, làm một con hoàng tứ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 144 săn mồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 144 săn mồi. Người tu luyện ở bên dưới của lôi cương. Ẩn giấu khí tức của bản thân mà quan sát trận đánh nhau của hai người đàn ông trước mặt. Trong mắt y thấp thoáng có chút sốt ruột, xem thường nói. Đánh đi đánh lại, đánh nửa ngày rồi mà còn không phân thắng bại. Ta không nghĩ rằng con mồi đầu tiên lại phải đợi lâu như vậy. Thật đúng là thử thách tính kiên nhẫn của người ta. Không biết lời nói của tên tu luyện giả này có phải có hiệu quả hay không mà tên cường giả kiếp cương kia đã kêu lên một tiếng thảm thiết bị linh kiếm của tên tu đạo kia đâm thủm. Sau đó toàn thân tên cường giả kiếp cương dường như bị đóng băng. Thậm chí... Lôi cương có thể thấy toàn thân tên cường giả kiếp cương này đầy tuyết. Đúng lúc này cương anh bay ra từ trong bụng tên cường giả kiếp cương. Nhưng người tu đạo cấp tốt rút kiếm ra, đâm thẳng về phía cương anh. a Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cương anh của cường giả kiếp cương bị nơm, gơm, y, e, nơm, nát. Cùng lúc đó toàn thân của tên cường giả kiếp cương như thể vỡ vụn Hóa thành vô số miếng băng nhỏ rơi xuống mặt đất Lôi cương nhìn cương anh của gã cường giả kiếp cương kia vỡ vụn Cổ họng hắn cuộn lên thầm nghĩ thật đáng tiếc Nhưng hắn thấy ánh mắt tên tu luyện giả cũng đầy vẻ ngạc nhiên Lần đầu tiên lôi cương nhìn thấy một cái chết kỳ lạ như vậy Chẳng nhẽ người tu đạo tu luyện hệ thủy. Người tu đạo tu luyện hệ thủy đó có thể nói là đã đạt tới mức khống chế sức mạnh của nước thành băng. Mà loại băng này lại kèm theo khí âm hàng, sức công kiếp có thể nói là kinh khủng. Chỉ có điều, người có thể mang nước mà luyện chế thành băng thì không có nhiều. Tên tu luyện giả rõ ràng là một tay săn mồi lão luyện. Cũng không mảy may dừng lại để nhặt giới chỉ từ trên mạng đất lên. Mà ngự kiếm bay lên. Như muốn rời đi. Chạy đi đâu? Một giọng khàng khàng vang lên. Một người tu luyện mặc áo đen không nhìn rõ mặt từ dưới một tảng đá vọt lên. Thanh cử kiếm trong tay y tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng dài đến 10 thước. Tên tu đạo còn chưa chém tới kiếm quang còn chưa rơi xuống đất thì tên mặt áo đen bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt. Kiếm quang trong tay y quét thẳng vào tên tu luyện giả. Tên tu luyện giả hít mạnh một cái. Trước đó thần thức của hắn đảo qua bốn phía mà cũng không phát hiện ra hơi thở của tên mặt áo đen. Tên mặt áo đen cũng có thể chống lại thần thức tìm kiếm của mình sao. Chẳng lẽ hắn là cao thủ cương vương? Vừa nghĩ xong như vậy Trong nháy mắt Người tu đạo liền bay ngược về phía sau Ánh sáng linh kiếm lại tỏa ra rực rỡ Một quả cầu lạnh bút màu trắng Từ trong linh kiếm phun ra ngoài Hướng thẳng về phiếu tên mặc áo đen Nhìn cuộc đấu ác liệt giữa hai người Lôi cương thầm cười nhạt Người này cuối cùng cũng phải xuất hiện Chỉ có điều nhìn về phía tên mặc áo đen, cơ thể hắn rất nhỏ. Tấm áo đen này cũng không lớn, nhưng người đó mặc vào lại có cảm giác rộng thùng thình. Hơn nữa, lôi cương phát hiện ra, cương kỹ của tên áo đen này cũng cực kỳ kỳ lạ. Người tu đạo vừa mới vào mà đã bị tên mặc áo đen kia lừa bịp, Rõ ràng. Vừa mới bổ một kiếm về chỗ y Mà cuối cùng cơ thể của y lại quái hữu xuất hiện ngay bên cạnh người tu đạo Nhưng mà điều khiến lôi cương thở phào nhẹ nhõm Chính là Tên mặc áo đen này Mặc dù có cương kỷ mạnh mẽ kỳ lạ Thì y vẫn có chút lúng cúng khi chống lại người tu đạo Vừa nhìn là biết y không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu Một tiếng nổ vang lên. Người tu đạo bị tên mặc áo đen đánh cho văng ra ngoài. Một ngụm máu tươi bắn lên, cái lồng chân khí trong nháy mắt cũng bị nghiền nát. Huyền Kim Lệ Cương. Tên mặc áo đen quát lên một tiếng trong nháy mắt, khí thế trong người y bùng nổ. y vung linh kiếm trong tay, nửa bầu trời phía sau cũng bị ảnh hưởng bầu không khí trở nên hỗn loạn trên không trung gió nhẹ mà cảm giác rất sắc bén, tốt, khí thế thật mạnh. Người này có lẽ đạt tới kiếp cương thiên giai. Lôi cương lén nhìn thầm lẩm bẩm. Trong lòng hắn hơi do dự. Rốt cuộc có nên ra tay hay không, xem ra hay là tùy theo hoàn cảnh mà hành sự. Tuy là lôi cương chống lại tên kiếp cương thiên giai này. Vẫn có khả năng chiến thắng một nửa. Nhưng cho dù có thắng y thì cũng phải trả giá nặng nề. Lúc đó lại có lợi cho kẻ khác. Một kiếm của tên mặc áo đen đất đá bên dưới bút lên mù mịt. Kiếm quen màu vàng ồm ồm ập về phía người tu đạo. Ngươi! Ngươi là địch! Người tu đạo còn chưa nói xong Đã bị kiếm quang bao phủ A, Trong kiếm quang màu vàng tiếng kêu thảm thiết Của người tu đạo vang lên Một đạo ánh sáng trắng xuất hiện Lúc sắp chết Người tu đạo đem sức mạnh toàn thân vào trong linh kiếm Tỏa ra một làn hơi cực kỳ lạnh Bắn thẳng về phía tên mặc áo đen A. Một tiếng thét chói tai vang lên cánh tay phải tên mặc áo đen bị linh kiếm đục thủng một lỗ. Băng khí âm hàng trong nháy mắt cũng lấy toàn thân y khiến y lạnh cống cơ thể như thể bị đóng băng. Tên mặc áo đen đứng im tại chỗ. Không nhúc nhích Mà thứ ánh sáng màu vàng của linh kiếm trong tay y cũng xám xịt đi nhiều. Nhìn toàn thân tên mặc áo đen bị bao phủ một lớp băng khuôn mặt lôi cương khẽ biến đổi Băng khí âm hàng của người tu đạo này sao lại kinh khủng như vậy Tên cường giả thiên gia kiếp cương này bị đánh trúng liền không thể động đậy được sao Người tu đạo bị trúng một kiếm của tên áo đen liền biến mất Ngay cả một mảnh thịt vụn cũng không còn Hai giới chỉ củ kỹ rơi trên mặt đất Lôi cương suy tư trong chốc lát, rồi bay lên lên, đi về vị trí hai giới chỉ kia. Hắn đưa tay phải nhặt lấy hai giới chỉ cho vào trong giới chỉ của mình. Nhìn tên mặc áo đen không động đậy. Ánh cắt lôi cương có chút khác lạ. Trên khuôn mặt tên mặc áo đen như thể có cái gì đó mà căn bản lôi cương nhìn không được rõ. Lôi Cương đưa mắt nhìn vào giới chỉ bên tay phải của tên mặc áo đen, rút hư kiếm ra, sấm sét màu tím nhạt cuốn quanh hư kiếm khiến cho nó có chút quái dị. Bỗng nhiên, Lôi Cương sững sốt, nhìn vào ngực tên mặc áo đen chật nhô lên giống như hai ngọn núi nhỏ. Lôi Cương ngạc nhiên, hắn đi lên phía trước, nhìn không chớp mắt vào tên mặc áo đen. Nghe hoặc sờ sờ vào hai ngọn núi trước ngực y Rất cứng rất mềm Lôi cương thầm nghĩ Nhưng khi hắn vừa chạm vào tên mặc áo đen đó Thì có một làn hơi lạnh lẽo xuất hiện Khiến cho tóc gáy lôi cương cũng dựng hết lên Không ngờ đây lại là một nữ nhân Lẽ nào âm thanh khàng khàng ấy cũng chỉ là giả sao Giết hay là không giết Trong lòng lôi cương đầy do dự. Đối phương là một người con gái, hơn nữa lại không có mạo phạm gì đến mình. Sau khi suy nghĩ lôi cương thu hư kiếm lại, rồi hóa thành một đào ánh sáng mà biến mất. Hắn để lại phía sau lưng tên mặc áo đen đang bắt đầu run rẩy Không biết là do tức giận hay do bị băng khí âm hàng tấn công mà gây ra. Sau khi lôi cương đi khỏi. Liền xóa thần thức trong hai cái giới chỉ Thần thức hắn tiến vào dò xét Thì phát hiện ra Trong giới chỉ có nhiều của cải xa xỉ Hơn một nghìn linh thạch thượng phẩm và vô số thứ khác Lôi cương chuyển toàn bộ những thứ đó vào giới chỉ của mình Về việc không giết chết người con gái mặc áo đen kia Nhưng trong lòng lôi cương lại có chút lo lắng Trước khi người tu đạo kia chết có hơn một câu địch. Điều này làm cho Lôi Cương phỏng đoán rằng thân phận của người mặc áo đen kia chắc là không tầm thường. Quan trọng hơn lớn, Lôi Cương sợ người mặc áo đen này và đệ nhất chủ thành, chủ thành địch ngược có liên quan đến nhau. Nếu Lôi Cương mà giết nàng thì e rằng sẽ không có lợi. Với lại. Nếu như nàng không mạo phạm gì tới hắn thì lôi cương cũng không muốn giết phụ nữ. Thần thức mở rộng ra xung quanh trong vòng trăm dặm tất cả mọi thứ đều xuất hiện trong đầu. Lôi cương cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn về phía bên phải khoảng 50 dặm có một gã tu luyện giả với tu vi kiếp cương sơ kỳ Ngay lập tức lôi cương liền bay về hướng đó. Mười tháng sau... Lôi cương ngồi xếp bằng trên một ngọn núi cao, hai mắt hắn nhắm nghiền. Lúc này, khuôn mặt lôi cương chững chạc hơn toàn thân hắn cũng tỏa ra thứ máu tanh nhạt nhạt. Trong 10 tháng này, lôi cương đã trải qua hơn trăm lần chiến đấu to nhỏ. Chỉ cần không phải kiếp cương thiên giai. Lôi cương đều có thể dựa vào sức mạnh lân giáp kinh khủng của mình để chiến đấu mà không hề có sự khó khăn. Có một lần, hắn chiến đấu với một tên kiếp cương thiên giai, gần như cả hai bên đều bị thiệt hại. Cuối cùng lôi cương đã dùng một kiếp tử hồn thí thần trảm giết chết gã kia. Mà trong 10 tháng, lôi cương cũng không ít lần gặp đạo vương, cường giả cương vương. Những lúc như thế hắn đành vận hành ẩn tức thuật để chạy trốn. Vì lúc này hắn không thể đánh lại đạo vương và cường giả cương vương Lôi cương từ từ mở hai mắt ra Trong mắt hắn chợt lón lên một đốm ánh sáng màu tím kỳ lạ Điều làm cho kẻ khác kinh ngạc Đó là trong đốm ánh sáng màu tím có bốn con rắn màu tím nhạt như những con zoom đưa qua đưa lại Trong 10 tháng này lôi cương không ít lần tu luyện đạo pháp đoạt hồn Lúc này thần hồn hắn có thể ra hoàng cung. Điều đó nói lên rằng hắn đã đạt tới tầm thứ hai, chính là cảnh giới an hồn. Thần hồn lôi cương di chuyển xung quanh người hắn. Trong chốc lát thần hồn lại tiến nhập vào trong nơi hoàng cung. Lôi cương mở hai mắt khuôn mặt hắn hơi tái nhợt. Thần hồn ra khỏi nơi hoàng cung làm hao sinh lực vô cùng. Lôi cương mới ra một hồi mà đã cảm thấy rất tệ Nên hắn đành phải quay lại Xem ra mình đạt đến an hồn Thì cần phải tu luyện nhiều hơn Nếu không đạt tới cảnh giới thứ ba hồn khiếu Thì cũng không thể ổn định được lâu Sau khi ngồi xuống một lúc Lôi cương mở hai mắt ra nhìn về phía thôn Ly gia Trong lòng suy nghĩ Thời gian cũng đã gần một năm rồi Mình cũng nên quay về thôn ly ra. Lần này săn mồi. Lôi cương đã thu hoạch được rất nhiều. Còn bao nhiêu thì lôi cương cũng không tính được. Chỉ biết là linh thạch chất cao như nối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 145 một người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 145 một người. Trải qua gần 10 ngày chạy như bay, lôi cương về tới thôn Ly Gia. Khi lôi cương đi vào thôn Ly Gia, không ít đệ tử đều mở hai mắt ra, trong mắt họ đầy vẻ nghi họa. Cũng không ít người mỉm cười với lôi cương. Lôi cương đều gật đầu chào tất cả mọi người, rồi đi về hang động của mình. Hắn biết rõ rằng cho dù mình không đi tìm ly hồn, thì ly hồn cũng sẽ tới tìm mình. Đã có đệ tử thấy mình về, chẳng nhẽ lại không có ai báo cho ly hồn biết. Quả nhiên, không lâu sau đó, ly hồn vội vã đi vào hang động của lôi cương. Nhìn thấy hắn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà ngạc nhiên. Hắn đã thực sự trở về bình yên vô sự sao Trong vòng một năm nay Lê Hồn liên tục nghĩ tới làm thể nào Để giải trừ huyết thể của lôi cương Cách tốt nhất Chính là làm cho hắn phải hồn phi phát tán Như thế mới giải trừ được thứ đó Lẽ nào hắn trốn mà không đi ra ngoài săn mồi Lê Hồn thầm nghĩ trong lòng Nhìn về phía lôi cương Có chút xem thường Nhưng không biểu hiện ra ngoài Khuôn mặt vui vẻ nói Lôi cương, ngươi đã trở về Lần này đi săn mồi, thu hoạt tốt chứ Hai mắt lôi cương thẳng nhiên nhìn ly hồn Không nói gì mà bèn vung tay lên Một đống linh thạch thượng phẩm hiện ra trước mặt Ly hồn sưởng sốt Nhìn đủ hơn một nghìn khối linh thạc Trong lòng kinh ngạc, nhìn về phía lôi cương, ánh mắt cũng thay đổi. Khuôn mặt tươi cười, nói, lôi cương, đây là một năm thu hoạch của ngươi sao? Sao? Chẳng nhẽ không đủ một nghìn khối linh thạch sao? Hay cần phải giao tất cả ra đây? Lôi cương cười lạnh, nói, đối với ly hồn, lôi cương vẫn không có nhiều ấn tượng tốt. Nhưng lúc trước hắn không chiếm đoạt thần hồn của y. Vì hắn mới vào huyết ngục Chưa hiểu biết nhiều nền cần phải có y chỉ bảo. Nếu không thì lôi cương cũng sẽ không giữ lại mệnh của ly hồn làm gì. Dù sao. Thì y cũng đã một lần muốn giết mình. Vì thế muốn giết ly hồn bây giờ cũng phải xem y có thực lực không đã. Sau lần đi săn mồi này. Trong lòng lôi cương đã có những hiểu biết ban đầu về lân giáp. Hắn cũng hiểu rõ rằng con đường tu luyện giả có nhiều lôi cuốn với hắn. Lôi cương âm thầm quyết định. Sau này, hắn tuyệt đối không được dùng lân giáp giết đối phương. Với lại, tác dụng kỳ diệu của lân giáp là để bảo toàn sinh mạng của lôi cương. Nó sẽ chỉ được gọi ra trong thời khắc nguy năng. Ly hồn xấu hổ, cười nói Đủ rồi, đủ rồi Nói xong thì vung tay lên, thu tất cả vào trong giới chỉ Nhìn lôi cương, nói Ta đi trước, giúp ngươi giao cho trưởng lão Nói xong thì rời khỏi hang động Trong lòng Ly hồn hơi thất thẩm Lần này sau khi săn thú, rõ ràng lôi cương đã thay đổi rất nhiều Nếu không phải ở thôn Ly ra Thì mình có thể đã sớm bị lôi cương bóp nát rồi Ly hồn run cầm cập Xem ra mình phải giải trừ huyết thể kia nhanh hơn nữa Lôi cương nhìn ly hồn rời đi Trong lòng hắn cũng nghĩ Mình có phải đi khỏi thôn Ly ra hay không Chờ mình đột phá hoàng giai Đạt được huyền giai rồi sẽ rời đi Lôi cương thầm nghĩ trong lòng Lôi cương đã đạt đến đỉnh cao của hoàng giai Để đột phá cũng chỉ còn một lớp màng mỏng nữa thôi Nghĩ đến đấy Lôi cương lại tỉnh tâm tu luyện Đến một ngày Trong thôn ly ra bỗng nhiên vang lên một hồi chuông hùng hồn Lôi cương mở hai mắt Khẽ cau mày Thần thức tỏa ra khỏi hang động Thì hắn phát hiện ra Toàn bộ các cao thủ thôn ly ra đều tụ tập trên khoảng không. Lôi cương, mau ra đây. Cao thủ thành địch ngược sẽ đến thu phí dụng. Tất cả mọi người đều phải ra đây ngân tiếp. Mơ thanh của đại trưởng lão ly tể hơi sốt ruột hiện ra trong đầu lôi cương. Hắn hơi sưởng sốt. Thành địch ngược tới thu phí mà toàn thể đều phải ngân đón sao. Nhưng nghĩ tới thế lực của thành địch ngược ở huyết ngục, lôi cương cũng có thể suy đoán được. Nhánh một cái lôi cương đã đi ra khỏi hang động. Lúc này, trên khoảng không đã có hơn một nghìn vị tu luyện giả, trong đó cường giả kiếp cương chiếm gần một nửa. Đám người trật tự đứng tại chỗ, nhìn về phía cửa ra vào. Thấy lôi cương tới, ly tể vội vàng nói, tốt. Nhanh lên một chút, cao thủ thành địch ngược sẽ tới. Lôi cương không lên tiếng, đứng bên cạnh ly tể, thấp giọng nói. Lẽ nào cao thủ thành địch ngược tới mà phải ngân tiếp như vậy sao? Nếu mà trước kia thì không cần, nhưng lần này không biết vì sao, hình như có một vị cao cấp cùng đi. Ở các thôn xung quanh, thành khi địch ngược tới thu phí, tất cả mọi người đều phải ngênh tiếp Ly tệ thấp giọng nói, tráng nhíu lại, không giải thiết được. Đúng lúc này, xa xa, bỗng nhiên truyền đến một sự giao động. Khi tất cả mọi người còn đang kinh ngạc, thì phía chân trời lón lên một hoa văn màu tím thẩm. Một chiếc xe ngựa rực rỡ cỡ khoảng một tòa nhà nhỏ. Xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người Điều làm cho người ta kinh ngạc Đó là xe này không có linh thú kéo Hai người đàn ông mặc áo màu xanh Đứng cách xa nhau hai bên xe ngựa Vẽ mặt bình thang Trong hai mắt đầy vẽ uy nghiêm Trong chút lát Bọn họ đã tới cổng ra vào của thôn ly ra Ly tể và ly khí xuất hiện trước mặt mọi người Cung kính nói Ly tể và ly khiết thôn ly ra ra mắt đại nhân. Người đàn ông mặc áo xanh đứng ở bên trái đảo hai mắt bình than nhìn các đệ tử. Rồi chậm rãi nói. 513 vị kiếp cương. Ly tể cung kính ngật đầu. Lấy giới chỉ đen nhánh ở trong tay ra. Cung kính đưa cho người đàn ông mặc áo xanh này. Chậm rãi nói. Đại nhân. Xin mời xem qua. Hai mắt người đàn ông mặc áo xanh nhìn chằm chằm vào giới chỉ chậm rãi nói. Ừ, đủ rồi. Trên trán y hiện ra vẻ hài lòng. Nhưng rốt cuộc không biết trong đó có bao nhiêu linh thạt. Từ từ đã. Trong xe ngựa đầy hoa văn màu tím bỗng nhiên vang lên một âm thanh lanh lạnh lạnh bút. Điều này làm cho cơ thể hai gã mặc áo xanh chấn động Đồng thời kính cẩn quay về phía xe nói Đại nhân có gì dặn bảo Trả lại linh thật cho bọn họ Giọng nói đó lại vang lên Một đạo khói nhẹ màu tím che bóng người trong cổ xe ngược Nhưng dựa vào âm thanh mà đoán Thì đó hẳn là một người con gái Ly tể và Ly khí nhìn nhau cùng lo lắng Ly tể vội vàng nói Đại nhân không biết Ly tể có chỗ nào tiếp đại không chu toàn Xin thứ lỗi Các đệ tử thôn Ly ra cũng bối rối đứng lên Trả lại linh thạch nghĩa là không có tư cách được thành địch ngược bảo hộ Hai lông mày lôi cương hơi cao lại Lôi cương chung quy không biết vì sao lại cảm thấy người trong cổ xe ngựa luôn nhìn mình chầm chầm Hắn vốn tưởng rằng đó chỉ là ảo giác Nhưng sau khi lôi cương thay đổi mấy chỗ rồi mà cảm giác này vẫn tồn tại Chẳng nhẽ là người quen Lôi cương thầm nghĩ Hai gã mặc áo xanh cũng như mày Nhưng nghĩ tới thân phận của mình ở đây nên không dám nói gì Đành mang giới chỉ trả lại cho ly tể Ánh mắt đầy lạnh lùng. Nhưng người trong xe ngựa lại nói một câu khiến tất cả mọi người đều sững sốt Linh thạch này cho các ngươi Hơn nữa, miễn cho người thôn ly ra một trăm năm phí tổn Miễn là các ngươi đồng ý với ta một điều kiện Giọng nói lạnh giá kèm theo một vẻ oán giận Ly tể và ly khí cùng chấn động, nhìn nhau như thể không nghe rõ. Giọng nói ly khẽ run. Đại nhân, ngài, ngài nói. Hai mắt tất cả những tu luyện giả thôn ly ra đều sáng lên. Nếu quả thật như vậy thì có thể thanh thản mà tu luyện một trăm năm rồi. Yên nhất tu vi cũng có khả năng tăng lên vài bậc. Lôi cương cũng cao mày trong lòng hắn xuất hiện một thứ dự cảm không tốt khiến cho tim hắn đập nhanh hơn. Miễn cho thôn ly ra các ngươi, một trăm năm phí tổn, chỉ cần thôn ly ra các ngươi giao một người là được. Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên, lãnh lãnh khiến cho người nghe vô cùng dễ chịu. Chỉ có điều trong giọng nó có chút kiêu ngạo và lạnh giác cũng làm cho người ta có cảm giác không với tới được. Ly Tể và Ly Khí cùng sưởng sốt, hai người cùng nhớ mày. Thiên hạ rộng lớn là vậy mà Đại Nhân Thành địch ngược lại chỉ muốn có một người sao. Ly Tể quay mặt nhìn về phía sau, nhưng các đệ tử thôn Ly Gia đã lùi lại vài bước. Sắc mặt đám người này vô cùng kỳ lạ. Những kiếp động lúc trước đã tiêu tan. Ai mà biết người này muốn ai trong số họ? Nói không chừng lại là mình. Không biết đại nhân muốn ta giao đệ tử nào của thôn Ly ra. Nếu bắt ta lấy sinh mệnh của đệ tử thôn Ly ra để đổi trăm năm phí tổn cho, lão phu cũng không làm được. Ly tệ cất giọng nói. Lời nói âm vang. Đanh thép. Khiến cho tất cả đệ tử thôn Ly ra nhìn về phía Ly tệ với ánh mắt cảm kích Hòi hảo. Ta chỉ dẫn hắn đến thành địch ngược để tu luyện mà thôi. Lẽ nào các ngươi không muốn hắn vào thành địch ngược tu luyện sao? Giọng nói lại vang lên vô cùng lạnh giá kèm theo vẻ hấp dẫn. Vào thành địch ngược để tu luyện. Có lẽ đó là mục tiêu của hàng nghìn tu luyện giả ở huyết ngục. Các đệ tử thôn ly ra lại trở nên kiếp động. Ly tể càng kiết động hơn cơ thể lão khẻ run. Nếu có đệ tử thực sự được thành địch ngược coi trọng, thì sau này địa vị của thôn Ly Gia cũng sẽ được tăng lên. Ly tể kiềm chế kiết động trong nội tâm, cung kính nói. Không biết đại nhân vừa ý vị đệ tử nào. Trong cổ xe ngựa lộng lẫy chìa ra một bàn tay. Gia vẻ mịn như trẻ sơ sinh. Chỉ một ngón tay về phía đám đệ tử thôn ly ra. Hai gã mặc áo xanh nọ đố kỵ nhìn về phía người được chỉ. Nội tâm lôi cương bỗng nhiên nhảy dựng lên, ngón tay đó chỉ về phía mình sao. Lôi cương không phải là kẻ ngốc đến nỗi cho rằng mình là người có tư chất suốt chúng nên được người này coi trọng. Với lại theo như lời ly tể nói thì vị đại nhân thành địch ngược này hẳn là phải tìm một người đặc biệt Chẳng lẽ khi mình săn mồi đã đắc tội người nào sao Lôi cương thận trọng suy nghĩ nhưng hắn toàn giết người bịt miệng không có để lại nhân chứng nào cả Khi âm tình lôi cương bất định thì hơn một nghìn ánh mắt đố kỵ nhìn về phía lôi cương khiến cho hắn dở khóc dở cười Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 146z hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 146z hắn. Ánh mắt của ba người ly khí, ly tể và ly hồn ngoài vẽ đố kỵ còn có vẻ khó hiểu. Điều này làm cho kế hoạch vạch ra trước kia của ly tể và ly khí bị thất bại. Nếu mà lôi cương vào thành địch ngược thì mình sẽ không thể còn cơ hội để đến chỗ lôi cương nhiều nữa. Còn Ly Hồn lại nghĩ nếu lôi cương vào địch ngược thành thì cả đời y cũng không thể giải trừ được huyết thể. Ly Tể cân nhắc một chút về việc lôi cương sẽ vào địch ngược thành cuối cùng lão đành phải buông tha lôi cương. Dù sao thì với sự hùng mạnh của thành địch ngược Ly Tể không thể chống lại được. Với sinh mệnh của bản thân và sự hùng mạnh mà nói, đương nhiên là phải bảo trụ sinh mệnh của mình Nếu mà không có sinh mệnh thì còn có thể chiếm dụng cái gì được chứ Tuy nhiên để nhận được lòng người thôn Ly ra, Ly tể lộ vẽ do dự nói Đại nhân cái này cần đến quyết định của lôi cương Ngươi có bằng lòng theo ta đến thành địch ngược hay không? Một gã đàn ông mặc áo xanh bên cạnh cất giọng trầm thấp nói Hai mắt hắn đánh giá lôi cương để biết rõ Thân phận tên tiểu tử này rốt cuộc có chỗ nào kinh khủng mà khiến vị đại nhân này coi trọng Lúc này lôi cương trở thành đối tượng chính của muôn người Hắn cảm nhận thấy những ánh mắt vô cùng đố kỵ Trong lòng lôi cương không có mảy may vui thiết nào Thành địch ngược tuy lớn, thế lực cũng kinh khủng, nhưng một khi đã vào trong, thì chuyện gì cũng bị ràng buộc. Lôi cương không muốn điều đó. Hơn nữa, lôi cương còn chưa xác định được người này rốt là coi trọng mình thật hay là còn có mục đích gì khác. Cân nhắc xung quanh, lôi cương thấy rằng nếu thực sự vào thành địch ngược thì mệnh mình có lẽ hiểu sớm. Vì vậy, hai mắt Lôi Cương nhìn chầm chầm vào trong xe ngựa, thấp giọng nói: "Ra tại đại nhân." Lôi Cương muốn ở lại thôn Ly Gia để tu luyện, không muốn đi khỏi thôn Ly Gia. Lôi Cương nói như vậy làm cho tất cả các đệ tử thôn Ly Gia đều ngớ ra. Đám người này không dám tin, nhìn Lôi Cương, trong mắt họ đầy vẻ khiếp sợ. Không ngờ lại có người từ chối vào thành địch ngược để tu luyện sao? Người này thần kinh rồi sao? Ly tể cũng cúi đầu. Trầm tư suy nghĩ. Đưa mắt nhìn lôi cương. Rồi nhìn xe ngựa. Ánh mắt lão lộ ra vẻ suy tư. Như lời lôi cương nói, hắn không muốn rời khỏi thôn ly ra sao? Trong lòng ly tể dễ cật. Lôi cương mới đến thôn ly ra được ba ô lâu chứ Ly tể cũng không cho rằng Lôi cương có tình cảm với thôn ly gia, Vậy vì sao hắn từ chối chứ Chẳng lẽ hắn với đại nhân trong xe ngựa kia có liên quan sao Ly tể không hổ là cáo giặc Sự tình như vậy mà cũng đoán già đoán non Còn ly khiếp Hai mắt y cũng lóm lên Lơ đảng nhìn vào mắt lôi cương Trước đó vị đại nhân trong xe ngựa nói đã khiến cho ly khí hoàn toàn muốn buông tha cho lôi cương. Nhưng giờ, lôi cương lại nói khiến cho ly khí lại hy vọng. Ngay cả ánh mắt của hai gã mặc áo xanh cũng cực kỳ kinh ngạc lại liếc mắt quan sát lôi cương. Hai người vẫn chưa nói cái gì mà đợi đại nhân trong xe ngựa lên tiếng. Một hồi lâu từ trong xe ngựa không truyền ra âm thanh nào. Hiển nhiên, vị đại nhân này cũng không nghĩ tới việc lôi cương sẽ từ chối dứt khoát như vậy. Không đi. Nếu mà ngươi không đi, thì kể từ hôm nay, thôn Ly Gia sẽ không nằm dưới sự bảo hộ của thành địch ngược. Mưa thanh lạnh lẽo như băng trong xe ngựa vừa thốt ra, khiến cho toàn bộ đệ tử thôn Ly Gia đều trở nên hỗn loạn. Ly tể và ly khí âm thầm than. Nếu mà không có sự bảo hộ của thành địch ngược thì không biết thôn Ly Gia sẽ tồn tại được mấy tháng. Đi thôi, huynh đệ. Đi thành địch ngược để tu luyện rất có lợi cho ngươi. Hơn nữa, sau này, ngươi có một hậu trường hùng mạnh kẻ hung ác coi như cũng không dám giết ngươi một cách dễ dàng. Bao nhiêu người nằm mơ cũng không có được cơ hội này. Một số đệ tử thôn ly ra vội vã khuyên nhũ. Ly tể và ly khí nhìn nhau, rồi lại nhìn vào đôi mắt đầy trầm tư của lôi cương. Đúng vậy, đúng vậy. Lôi cương huynh đệ được đi thành địch ngược chính là niềm mơ ước của rất nhiều người. Một người đứng bên cạnh lôi cương huyết tay nói. Trong lòng lôi cương cười khẩy Mặc dù... Những người này nói như thể là vì lo nghĩ cho bản thân mình Nhưng trước khi người nọ nói muốn dẫn mình đi thành địch ngược Vì sao không ai nói như vậy Mà là một đám vô cùng đố kỵ Nhưng khi người nọ dọ dẫm sự sống còn của bọn họ Thì lại bảo mình đi đi không còn đố kỵ nữa Bảo một người đi là người ta phải đi sao Dù sao Bất luận gì, ở đây, mình cũng không có chút tình cảm nào. Ngay sau đó, lôi cương bước ra khỏi đám đông, hai mắt hắn nhìn chầm chầm vào người trong xe ngựa, thấp giọng nói. Lôi cương sẵn lòng cùng đại nhân đi vào thành địch ngựa. Lúc này, mọi người đều im lặng, những tiếng bàn tán trước đó cũng biến mất. Cả đám người đố kỵ ước ao chờ đôi. Đủ các loại phức tạp lại nhìn về phía lôi cương Trong ánh mắt ly tể, ly khí và ly hồn hơi tiếc núi Đây Trong xe ngựa truyền ra một tiếng nói lạnh giá Chiếc xe ngựa có hoa văn màu tím vì vậy mà cũng tự động bay lên Đi thôi Gã mặc áo xanh, khuôn mặt có cảm giác u ám nhìn vào mắt lôi cương chậm rãi nói Tiếp theo đó hai gã đàn ông mặc áo xanh cùng bay đi. Nhưng chiếc xe ngựa như thể đang chờ lôi cương không động đậy. Lôi cương thấy thế bèn bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra mình không đi thì không được rồi. Sau đó lôi cương cũng bay lên bám theo xe ngựa. Ba người và một chiếc xe ngựa từ từ biến mất khỏi tầm mất của mọi người. Tiếp tục tu luyện. Lần này tất cả mọi người có thể bế quan Ly tể họ hét để dẹp đường Những ánh mắt đố kỵ tan đi Rồi mọi người cũng từ từ biến mất Lôi cương nhìn lại phía sau Thở mạnh Kể từ lúc rời khỏi thôn Ly ra Cho dù thế nào thì mình cũng không còn có liên hệ với nơi đó nữa Còn về phần ly hồn Thì tha cho y một mạng Sau này gặp lại Phỏng chừng cũng rất khó. Nhìn vào mắt hai gã mặc áo xanh trong lòng lôi cương âm thầm suy tư tình cảnh của mình lúc này. Người con gái trong xe ngựa này rốt cuộc là ai? Vì sao phải chỉ đích danh rằng muốn mình đi? Chẳng nhẽ là muốn giết mình sao? Hai gã mặc áo xanh này là cường giả cương vương. Nếu mà bọn họ muốn động thủ thì mình chỉ có con đường chết. Nhưng biện pháp duy nhất là người trong xe ngựa kia lôi cương tăng tốt. Êu mà thật sự muốn cho mình đi thành địch ngược cũng được. Nhưng nếu ngộ nhỡ ngoài ý muốn, thì nhất thiết phải bắt người con gái trong cổ xe ngựa này đầu tiên. Nhìn qua tấm màn mỏng chỉ có thể thấy được một người con gái thước tha. Trong lòng lôi cương đề phòng, cương khí trong cơ thể ngưng tụ toàn thân hắn chuẩn bị tấn công một kiếp. Nhưng không biết vì sao, lôi cương cảm thụ được người con gái đang nhìn về phía mình đầy thù địch đến nỗi sát khí dày đặc. Điều này làm cho lôi cương càng đề phòng hơn. Sau khi đi được một canh giờ, sự đề phòng trong lòng lôi cương không hề yếu bớt đi, ngược lại hắn càng cảnh giác hơn sát khí của người con gái trong xe ngựa này càng lúc càng nghiêm trọng. khuôn mặt lôi cương bình tĩnh, hít thở nhẹ nhàng như thể không có việc gì. mà hư kiếm cũng có thể xuất động bất cứ lúc nào. giết hắn. trong xe ngựa đột nhiên vang lên một tiếng nói lạnh buốt uy nghiêm. hai gã mặc áo xanh sườn sốt rồi chẳng do dự bay thẳng đến chỗ lôi cương mà tấn công. Quyền phải của Lôi Cương đánh mạnh vào cái rèn cửa rồi hắn bay thẳng vào trong xe ngựa. Hắn nhìn người con gái đang mặc một bộ váy màu xanh, mang một chiếc khăn che mạng màu tím. Lôi Cương chẳng hề có ý định quan sát mà tay phải đưa thẳng ra bắt lấy người con gái tay trái giữ chặt cổ của nàng. Người con gái mặc áo xanh này rõ ràng không nghĩ tới việc Lôi Cương dám động thủ với nàng. Nên nhất thời không có chút đề phòng nào. Bị lôi cương bắt được, bàn tay hắn như gọng kìm khiến nàng không thể động đậy. Đừng nhúc nhích không thì ta sẽ giết nàng ngày lập tức. Mặc dù không thể chém giết được cương anh, nhưng ta có thể hủy cơ thể của nàng. Giọng nói lôi cương vô cùng lạnh nhạt, khiến cho hai gã mặc áo xanh nhất thời không phản ứng được. Hai gã nhìn nhau. Một tên thấp giọng nói Tiểu tử trước khi ngươi làm gì Thì hiểu cho rõ ngươi sẽ làm cái gì Ngươi mà hủy diệt thân thể của nàng E rằng huyết ngục lớn thế này Cũng không có chỗ cho ngươi dung thân Hừ, đừng có lấy việc đó ra mà dọa ta Lẽ nào ngươi muốn ta nhắm mắt chờ chết sao Lôi cương vô cùng lạnh nhạt nói Sức lực trong tay gia tăng Ngươi dám Giọng người con gái mặc áo xanh vang lên Vô cùng lớn, lạnh buốt và và đầy uy nghiêm Tiểu tử chẳng nhẽ ngươi không quan tâm đến thôn ly ra sao Ngươi có thể tạm thời thoát dơn Dơn Quy Quy u Vinh Quy Quy Ờ Cơn chỉ e rằng lúc đó thôn Ly gia sẽ bị hủy diệt. Một gã đàn ông u ám, thấp giọng nói, ngôn ngữ của y đầy lo lắng. Nếu người con gái này mà xảy ra chuyện gì, đừng nói là thôn Ly gia, ngay cả hai người bọn chúng cũng không thoát khỏi việc can hệ. Chỉ cần các ngươi động thủ, xem ta có dám không thôn Ly gia vốn không có can hệ gì đến ta. Sinh mạng của bọn họ không liên quan gì đến ta Lôi cương cúi đầu Chỉ nhìn người con gái Lạnh lùng nói Động thủ Giết hắn cho ta Ta muốn nhìn xem hắn có thật dám giết ta không Người con gái mặc áo xanh chẳng những không lo lắng Mà ngược lại sát khí của nàng càng tăng lên Hai gã mặc áo xanh thầm than Đại nhân Người nói đơn giản quá Nhưng chúng ta thật có dám động thủ không? Nếu người có gì đó xảy ra ngoài ý muốn chúng ta đây Ta rốt cuộc đã đắc tội ngươi chỗ nào? Vì sao phải giết ta lại còn tìm đủ mọi cách tới tìm ta? Lôi cương biết rõ mình đã khống chế được tình thế Nên trong lòng hắn buông lơi đi nhiều Tay trái hắn bóp cầm người con gái dơ lên Hai mắt nhìn chầm chầm vào đôi mặt đẹp đầy cam phẫn của nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 147 rừng thôn ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 147 rừng thôn ma. Đôi mắt đẹp nhìn lôi cương chầm chầm, đầy sát khí. Bỗng nhiên người con gái thét to. Điệp thanh được chặt giết hắn. Lôi cương không biết nói gì trước sự đáng sợ của người con gái này. Lôi cương biến sắc khi cảm nhận được khí thế hai gã mặc áo xanh bên ngoài bùn nổ, xem chừng là muốn động thủ. Ngay lập tức lôi cương lạnh lùng nói. Hừ, có thể ôm một người con gái đẹp cùng chết ta cũng thoải mãn rồi. Đúng như lôi cương mong đợi. Hai gã mặc áo xanh phượng lại. Khí thế cũng vụt tắt. Lôi cương chỉ nghe thấy một âm thanh u, u ám. Tiểu tử tốt nhất ngươi không nên rơi vào tay bọn ta, không thì nhất định ngươi không chết yên lành đâu. Trong lòng lôi cương cười nhạt, tay phải khẽ động, ôm người con gái ở ngực mình. Nếu như hai gã mặc áo xanh kia bạo động, thì lôi cương cũng có một hộ thuẫn. Với lại, hình như địa vị người con gái này cực kỳ cao, thế này càng có lợi cho mình. Hai gã áo xanh kia không dám lộn xộn nữa, tay ngươi để chỗ nào? Chẳng lẽ lần trước ngươi còn sờ chưa đủ sao? Người con gái mặc áo xanh run lên, hai mắt ầm ập nước mắt như chỉ muốn nuốt chững lôi cương. Chỉ có điều hai mắt nàng nhìn hung dữ như vậy, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Lôi cương sững sốt đưa mắt nhìn tay của mình, mà ngượng ngùng. Tay phải hắn đang để trên ngực người con gái ép chặt vào người mình. Lôi cương vội vàng buông lỏng tay phải, để lui xuống dưới bụng nàng, rồi đưa tay trái giữ cổ nàng. Đối với người con gái điêu ngoa này, lôi cương không hề có thiện cảm. Hắn cũng thầm than, nước da nàng thật mềm mại Đột nhiên, lôi cương sửng sốt lần trước Còn sờ chưa đủ sao Lẽ nào trước đây mình đã sờ vào ngực nàng Lôi cương cẩn thận suy nghĩ Nhưng vẫn nghĩ không ra, liền thấp giọng nói Đạo hữu, chắc là ngươi nhầm rồi Trước đây ta chưa hề sờ vào ngực ngươi mà Đây mới chỉ là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ngươi nhầm rồi. Lôi cương chưa nói dứt lời. Người con gái nổ tung, cơ thể mềm mại của nàng hơi rùm mình, hét to. Ngươi ngươi, ngươi có hóa thành cho ta cũng nhận ra. Khuôn mặt lôi cương biến sắc, hơi lưỡng lự. Nhưng đúng lúc này. Trong tay phải người con gái mặc áo xanh chật xuất hiện một thanh tiểu đao tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo đâm về phía eo của lôi cương. Hóp! Lôi cương hít mạnh một cái. Cạnh sườn bên phải truyền đến một cơn đau nhức Hắn dùng một chút lực bên tay trái. Lạnh lùng nói. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Cái cổ trắng như tuyết của người con gái mặc áo xanh hơi ửng hồng, đôi mắt đẹp kia cũng hơi cục lại. Hờ! Người con gái mặc áo xanh lại đâm tới một đau. Trong lòng Lôi Cương tức giận, vội vàng di chuyển tránh cú tấn công này. Lôi Cương không nghĩ ra được cách nào đối với người thiếu nữ trong tay. Hắn không thể giết cũng không thể ngăn cản được nàng. Nên không biết làm gì khác hơn hắn tay trái đành bóp chặt cổ nàng Tay phải như chập chột vào tay nàng Nhưng Trong nháy mắt Người con gái mặc áo xanh lại bạo động Mạnh mẽ xoay người Điên cuồng đâm tiểu đao về phía lưng của lôi cương Mặc dù thân thể của lôi cương có một sự phòng ngự rất mạnh nhưng dưới sự công kích điên cuồng của người con gái, phần dưới lưng lôi cương chảy máu. trong nháy mắt lôi cương phát ra cái lồng cương khí bao phủ lấy lưng. tay phải đang ôm lấy thân thể người con gái nhanh chóng đổi thành tay trái, rồi tay phải nhanh như một tia chớp chụp lấy tay phải người con gái rồi đoạt lấy tiểu đao của nàng. lôi cương cúi đầu căm phẫn. Nhìn người con gái ở trong lòng Lấy lại khẩu khí Lạnh nhạt nói Ngươi đừng éo ta Mất đi tiểu đao Người con gái mặc áo xanh sượng sốt Nhìn lôi cương với ánh mắt vô cùng sắc bén Thân thể mềm mại run rẩy Thở dốc Đôi mắt đẹp từ từ cục xuống Rồi ngẫm đầu nhìn về phía lôi cương Đột nhiên Nàng thổi mò hơi vào môi lôi cương cười duyên, nói Ôm ta có thoải mái không? Lôi cương lạnh lùng nhìn người con gái mặc áo xanh Cương khí trong cơ thể hắn tạo thành cái lồng cương khí bên ngoài cơ thể để ngăn chặn hành động khác thường của người con gái mặc áo xanh này Lôi cương nắm lấy tay phải của nàng Đồng thời cũng ôm lấy eo nàng Trên khuôn mắt hắt để lộ ra nụ cười nói Rất thoải mái Sát khí ở sâu trong đôi mắt người con gái mặc áo xanh đặc hơn Đôi mắt đẹp của nàng như có thể phóng ra sấm sét Sẵn giọng nói Thả ta ra có được không? Nói xong còn không quên nháy mắt với lôi cương thể hiện một sự quyến rũ làm người ta say mê Hai mắt lôi cương hơi cục lại, hắn thầm nghĩ trong lòng người con gái này đang làm gì vậy. Thả nàng trong lòng lôi cương cười nhạt. Thần thức hắn phát hiện ra hai tên mặc áo xanh bên ngoài đang ngồi trồm hổm. Quan sát. Chuẩn bị dán cho lôi cương một chút. Sau đó, lôi cương khẽ cười, nói. Thả ngươi. Được. Người con gái mặc áo xanh vui vẻ, ánh mắt lộ vẻ đắc ý, lại nói Vậy sao ngươi vẫn còn ôm ta chứ? Tay ngươi ôm, làm ta đau quá Ừ, ta sẽ nhẹ tay Lôi cương chậm rãi nói tay trái từ từ buông ra Bỗng nhiên tay phải hắn căng ra ôm nàng vào nát Rồi đột nhiên hắn chạy ra khỏi xe ngựa Hai chân hắn bao phủ một làn ánh sáng màu vàng nhạt rồi chẳng khác gì một tia chớp lao về phía trước. Khi hai gã mặc áo xanh phản ứng thì phát hiện ra rằng lôi cương chỉ còn lại một cái điểm đen. Hai người cùng giận tím mặt hóa thành hai đạo ánh sáng vọt tới hướng có lôi cương. Thần thức lôi cương liên tục chú ý đến xe ngựa. Hắn ở cùng người con gái mặc áo xanh kia. Vì vậy mà làm cho hai gã mặc áo xanh lơ là cảnh giác tưởng rằng Lôi Cương đã bị thiếu nữ tóm được Vì vậy mà mới tạo cơ hội cho hắn bỏ chạy Lôi Cương chạy như điên Bàn tay phải hắn giống như móng vuốt kim loại khiến cho người con gái mặc áo xanh không có cách nào giải dụ Lôi Cương cảm nhận thấy phía sau Hai gã mặc áo xanh đang lao nhanh đuổi theo hai người Trong lòng lôi cương không ngừng lo lắng. Nếu như bị đuổi theo, thì có lẽ mình phải đối mặt với việc bị hai gã cường giả cương vương truy lùm. Lôi cương hiểu rõ, lúc này, hắn cần phải tìm một chỗ để ẩn nấp. Cuối cùng lôi cương phát hiện ra phía trước có một khu rừng rậm trải dài. Khuôn mặt lôi cương vui vẻ, hắn cấp tốt lao xuống, mang theo cả người con gái mặc áo xanh trốn vào trong rừng rậm. A, ngươi, ngươi quay lại mau. bị lôi cương mang theo người con gái mặc áo xanh thấy phía dưới là rừng rơn. A, a, vương, vội vàng kêu to lên. chỉ có điều lúc này lôi cương lại còn có thể nghe lời của người con gái mặc áo xanh sao? Quay lại, quay lại cho hai gã cường giả cương vương giết sao. Đây là rừng thôn ma, người con gái mặc áo xanh kêu to lên trong lời nói đấy vẻ sợ hãi. Trước đó nàng còn tìm cách bắt lôi cương, sau đó làm thế nào để hành hạ hắn. Nhưng trong nháy mắt những suy nghĩ đó biến mất, thay vào đó chính là sự sợ hãi. Vừa tiến vào phạm vi rừng rậm Đột nhiên lôi cương bị dừng lại Một thứ sức mạnh kỳ diệu khiến cho lôi cương rơi xuống như thể mặt đất có lực hút cực lớn Lôi cương thầm nghĩ trong lòng rằng không ẩn rồi thầm mắng mình rằng đã tùy tiện tìm một chỗ ẩn nắp quái quỷ như thế này Bên ngoài phạm vi rừng rậm Hai gã mặc áo xanh liền dừng lại khu mặt vô cùng khó coi. Nhìn về phía dưới rừng rậm rộng mênh mông, một trong hai tên khô khan nói, "Hắn, hắn không nên vào chỗ này. Hóp, chuyện lớn rồi. Không ổn. Rừng thôn ma. Đúng là rừng thôn ma. Làm sao bây giờ?" Một gã mặc áo xanh khác nói, khuôn mặt trở nên trầm trọng. Quay lại thôi Hai người chúng ta mà đi vào trong Thì cũng là mười phần chết chính Hãy để cao thủ tới đây Gã đàn ông mặc áo xanh Có gương mặt âm trầm ổn định lại rất nhanh Thấp giọng nói Rồi hai người lập tức hóa thành Hai luồng ánh sáng dần dần biến mất Lôi cương rơi xuống mặt đất Nội phủ ngủ tạng gần như bị xê dịch Với lại bên người hắn vẫn còn đè nặng một người Trong nháy mắt bị rơi xuống mặt đất Người con gái mặc áo xanh lại giải dụ Trong tình thế cấp bách Tay lôi cương lại phải ôm lấy nàng Lôi cương mở hai mắt ra nhìn Nằm ở trên người hắn là người con gái mặc áo xanh Hắn lạnh lùng nói Đừng có giả vờ chết Người con gái mặc áo xanh nằm ở trên người lôi cương chậm rãi ngẫm đầu lên Cái khăn che mặt màu tím chẳng biết đã rơi đi đâu rồi Làm lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đen đỏ rực bị mái tóc dài phủ đầy xuống Trong đôi mắt đẹp hết sức trong veo có vẻ căm phẫn Nàng nhìn lôi cương chầm chầm như muốn nuốt chửng hắn Bỗng nhiên Sát khí trong mắt người con gái vừa hiện lên Trong tay xuất hiện một thanh linh kiếm đang định giết chết lôi cương thì cảm thụ được ở bụng truyền đến một sức mạnh cực lớn. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nàng bay ngược trở ra, rồi ngã xuống cách lôi cương hơn 10 thứ. Lôi cương đứng lên, lấy từ trong giới chỉ ra một viên đại hoàng đen, nuốt rồi lại nhìn người con gái, lạnh lùng nói. Nếu ngươi làm càng, thực sự đừng trách ta lòng dạ độc ác. Nói xong thì hắn từ từ nhắm mắt lại để khôi phục Từ trên mặt đất người con gái mặc áo xanh bò lên Toàn thân nàng nhớt nhát làm gì còn cảm giác cao thượng Cung dung Đẹp đẽ trước kia chứ Hai mắt vô hồn chết lặng ngồi trên mặt đất Từ nhỏ đến lớn có bao giờ nàng phải chịu ước ước thế này không? Có lẽ cả thời gian trước kia cũng không bằng một ngày hôm nay Người con gái mặc áo xanh cử động phần dưới cơ thể Hai mắt lãnh đạm nhìn về phía lôi cương đang ngồi xếp bằng Cơ thể nàng lại bạo động Linh kiếm tự động bay vào tay phải người con gái Trong nháy mắt nàng đột nhiên xuất hiện bên cạnh lôi cương Chém xuống cổ hắn một kiếm